Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nghe nhảy đầm nên càng ủng hộ tối đa chứ gì Thôi được rồi, ta sẽ đến để chúc mừng mày quên mừng rỡ quàng cánh tay qua vai Hồng và nói ừ, Tao sẽ báo với mấy đứa trong bạn cùng lớp á, Cho chúng nó mừng ta không mời được mày á, thì chúng nó chửi tao chết ta sẽ bảo với con Phương là lại đón mày Vì nhà nó gần nhà mày ha Rồi Quyên cầm bóp đứng dậy chào bà mơ Và thơ thới hân hoan ra về Sinh nhật của Quyên năm nay 20 tuổi được tổ chức khá đặc biệt. Hải, anh của Quyên thuê hẳn một tầng của nhà hàng sang trọng, bao gồm luôn thức ăn nhẹ, nhà hàng làm sẵn. Hải đem ban nhạc sống và mướn cả ca sĩ đến biểu diễn, mặc dù tổng số khách chỉ có khoảng 4 chục người, nữ nhiều hơn nam. Hải cần ban nhạc vì Hải rất mê nhảy đầm. Hải năm nay 25, học hành răng rở. Nhưng vì bố có tiền và có quyền, nên Hải không phải bận tâm nhiều về cuộc sống. Tuy không phải là loại thanh niên ăn chơi phóng đẳng, nhưng Hải thích được mọi người khen là đào hoa, nên không gắn bó hẳn với một cô nào, mà chỉ thích nay cặp người này, mai bổ người khác. Giấc mới Hải cũng dễ dàng đạt được nhờ tướng tá bảnh bao và sẵn tiền trong túi. Có đến ba con bạn của Quyên đã từng ngủ với Hải, và rồi đều bị Hải buông hết để tiếp tục theo đuổi những người khác. Đêm nay, đám bạn của Hải đòi đến khá đông vì biết trước sẽ gặp rất nhiều nữ sinh bạn của Quyên, nhưng Hải giới hạn bớt chỉ lựa vài thằng rất thân, ngày ngày vẫn cùng Hải rong chơi mà thôi. Từ mấy hôm trước, Quyên đã dặn Hải, "Em giữ được con hồng rồi đấy. Em nhờ con Phương lại đón nó rồi tan tiệc á thì đưa nó về. Chuyện người yêu con hồng mới chết thì anh biết rồi đó. Nó nể lắm, nó mới giữ tiệc của em." Uhm, em biết lúc đó em sẽ lưu bu lắm Anh lo dùm con hồng nha Nhưng mà tuyệt đối không chia buồn Không nhắc gì đến chuyện buồn của nó Và nhất là anh không được dê nó đâu đấy Hải phì cười bảo <cười> Sao mày biết là tao sẽ dê nó Tao có bao giờ để ý đến nó đâu Nếu muốn dê tao đã dê lâu rồi Quyên lườm Hải và nói <cười> Bạn em, ai mà anh chả dê Hải cười hề hề và nói Nhưng mày bảo tao là lo cho nó Mà mày lại cấm tao dê Thì tao lo cái gì Đối với con gái lo tức là dây chứ còn cần là cái gì nữa. Quyên đập vào vai Hải và nhấn mạnh. Người yêu của nó chết chưa đầy nửa năm. Mẹ nó nhờ em rủ nó đi chơi, họ mặn bạn bè, cho nó quên đi. Anh hiểu ý em chưa? Em không muốn nó ngồi thu thủi một mình. Với lại em biết tính nó, không có dễ gì mà quên được người yêu cũ đâu. Ít lắm thì cũng phải một thời gian nữa. Anh nè, anh đừng có chỗ mòi làm cười, làm trò cười cho thiên hạ. Làm em xấu hổ lắm đó. Hải gật đầu cười nói đùa. Thôi được rồi, <cười> tao sẽ làm theo ý mày, tao chờ nó để ta người yêu nó đủ 1 năm rồi 8 tháng Buổi tối, lúc Hồng xuất hiện, bạn bè đều đã hiện diện đông đủ, khói thuốc bốc lên nghi ngút. Hồng có thói quen đã hẹn thì không muốn đến trễ, nhưng tại Phương đến đoán muộn. Hồng đã mặc quần áo xong cứ đứng lóng ngóng chờ trước cửa. Lúc Hồng và Phương bước vào, cả phòng đều đổ dồn lại nhìn Hồng và ân cần hỏi thăm, vì ai cũng biết Hồng quá mệt mỏi mấy tháng nay. Chưa lên cân lại Hồng mặc bộ đồ toàn mua Mà nàng chỉ mới mặc một lần khi lên lâm đồng Đơn giản thôi Quần tây Sơ mi trắng khoác ngoài cái racket mùa hè màu xanh nước biển Chẳng phải Hồng đẹp nhất đêm nay Nhưng ai cũng tò mò muốn nhìn lại nàng Sau khi toàn mất Quyên chạy ra đón hớn hở dẫn Hồng Và ngồi bàn chung với Quyên và Hải Phương phân trần với Quyên Trời ơi tụi tao tới trễ Là vì bà già bắt tao chở bà tới nhà người quen Rồi mới vòng lại đón con Hồng đó Thực ra thì không phải vậy, tại Phương người mập tròn, mặc đồ rất khó, cô cứ thay hết cái này tới cái khác mà non trong gương, bộ nào cũng không hài lòng. Má Phương nhìn con gái bực mình nói Ôi giời, mập là do người chứ không phải là do đồ đâu, sao mày cứ, cứ thử tới thử lui hoài vậy, dáng nó nhìn ăn cho nó ốm bớt. Cuối cùng thì Phương đành mặc váy đầm màu đen là màu mà cô cũng biết là không thích hợp cho một buổi tiệc vui. Quyên Bảo Phương ngồi cùng bàn với Hồng để khi tàn tiệc thì đưa Hồng về. Ngoài ra, bàn của Hồng còn một chiếc ghế trống dành cho Khải, người yêu của Quyên. Khải đánh guitar trong ban nhạc nên không ngồi với Quyên được. Trên sân khấu thấp, ban nhạc đang hòa tấu bản nhạc nhẹ. Ban nhạc có 4 ông thì 3 ông vừa đánh đàn vừa ngậm điếu thuốc trên môi. Vài cặp đang ôm nhau khiêu vũ ăn buffet mạnh ai nấy lấy nên chẳng cần ai phải chờ ai. Hải nhìn Hồng đăm đăm, thấy rõ những thay đổi ở Hồng, sau gần 2 năm không gặp nhau. Ngày trước Hải hoàn toàn không chú ý đến Hồng vì Hồng không có cái bề ngoài nổi bật, Hồng chỉ mới lên giá và lột xác từ ngày cặp. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net